Chương 21 Thần Thoại phần 1 buổi chiều ngày mùng 2 tháng riêng, viên luận chi một thân một mình lái chiếc xe quy quy sinh sán của mình về thị trấn Đào Hoa. Cô xin nghỉ phép, nghỉ hết cả thảy số ngày phép, tích lũy trong năm, quyết định về thị trấn Đào Hoa, đón hết dịp Tết này rồi mới quay lại làm việc. Ngày 31 tháng 12 năm trước, kỳ ngôn tắc đợi viên luận chi cả một ngày trời. Ngày mùa 1 tháng giêng năm sau, đổi ngược lại, cô chờ anh cả ngày. Sau buổi đêm hôm đó, sáng ngày hôm sau, kỳ ngôn tắc giống hệt như bốc hơi khỏi thế giới này. Mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, viên luận chi mới hiểu rằng lần này kỳ ngôn tắc sẽ không giống như cô lén lút đứng ở một góc khuất nào đó. Mà anh đã đi thật rồi, không để lại một câu một lời nào. Trừ căn nhà và chiếc xe Cô để lại cho anh Chuyện này cũng phải Đến khi luật sư tìm gặp Thì cô mới biết Anh đã để lại mọi thứ Cho cô rồi ra đi Viên mộng lộ vẫn như mọi khi Miệng ngậm điếu thuốc Ngồi tựa bên cánh cửa Nhìn cô bằng đôi mắt đầy khinh bị Cô cúi thấp đầu xuống Lặng lẽ Buồn thăm thẳm về phòng mình Viên mộng lộ búng tàn thuốc Đưa tay ra ngăn cô lại Cái con danh này muốn đi đâu hả? Thằng tiểu tử thối kia không phải là hai đứa nói hôm qua sẽ về đây sao? Tại sao hôm nay lại một mình con về đây hả? À, anh ấy ra nước ngoài có việc rồi ạ. Cô trả lời trong tê dại, cúi đầu xuống, tiếp tục đi vào bên trong. Ra nước ngoài, viên bộng lộ tóm được chiếc mũ trong chiếc áo lông vũ của cô rồi nói. Con đứng lại cho ta, định là đi đâu hả? Con cho rằng lão lương không nhìn thấy khuôn mặt xâm si, uất ức, sâu thảm của con sao. Con bào nói rõ ràng cho lão đương nghe. Hôm qua con nói không đi đăng ký kết hôn nữa, suốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thằng tiểu tử thổi đó đi lúc nào hả? Hôm qua, cô trả lời đề mệt mỏi, não nề Viên bộng lộ, lại lùng hư một tiếng, nhanh chóng dập tắt điều thuốc trong tay, dùng ngón tay trỏ, ấn mệnh lên chán của viên lượng chi, rồi thét như sư tử Hà Đông. Giá nước ngoài vào dịp lễ Tết này là sao? Có phải định kết hôn, đúng vào tiết, thanh minh không? Con bé này, đầu óc chẳng khác gì heo. Coi lõng luôn đây, ngu ngốc, ngớ ngẩn như con sao. Giá nước ngoài vào dịp Tết lễ này, rõ ràng là muốn bỏ rơi con mà. Không phải như gì nghĩ đâu. Viên nội chi đưa tay xoa chất chán, đau nhói của mình. Cực lực biện giải. Gì vội vã gì chứ? Không lấy được chồng, cùng lắm là không lấy nữa chứ sao? Viên bộng lộ, tức điên cả người, lại tiếp tục hét lớn. Ta vội vã sao? Hả? Con say ngốc nhất này. Lão Lương đây vội vã cái gì chứ? Thằng tiểu từ đó ra nước ngoài rồi. Người nhà của nó cũng đi hết rồi sao? Lẽ nào đến nhà người ta nói một lời cũng vất vả, khó khăn như vậy hả? Nói con đầu óc đơn giản, quả nhiên là ngu si, tứ chi phát triển. Nghe xưa tại sao Lão Lương không đặt cho con cái tên viên nhuận chư cơ chứ? Biên luận chi cuối đầu không nói thêm gì Lão nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi Bảo con hẹn hòi yêu đương cùng bọn đàn ông thì được Nhưng xin con phải giữ cho được lớp bảng kia trước khi kết hôn Như vậy có được không? Lão nương đã nói với con 800 lẻ mấy lần rồi Mẹ con cũng đã chết vì bọn đàn ông lừa gạt bỏ rơi Con bây giờ nhất định phải đi theo vết xe đổ của mẹ con ngày xưa sao? Anh ấy không phải là loại người như gì nói đâu Loại người nào rõ ràng là đùa dỡn, lợi dụng, chiếm đoạn con xong rồi, phủi mông bỏ đi, bây giờ còn đứng đó mà tranh luận với ta hả? Đầu óc ngốc ngách, giống hết như mẹ con ngày xưa ấy. Viên luận chi, cuối cùng cũng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa, đưa tay lên che tay lại rồi hết. Dì có thể không nhắc đến chuyện của mẹ con có được không? Con không giống mẹ. Tại sao tất cả mọi người cứ muốn bước ép con, nhất định bắt con và nhận là mình sai? Mắt nhìn người của con rất kém cỏi Cả cuộc đời này con chỉ có thể bị bọn đàn ông bỏ rơi mà thôi Tại sao cứ ép con Phải thừa nhận rằng Anh ấy không yêu con Anh ấy muốn cười con Ở bên cạnh con Chỉ vì muốn trốn tránh địa vị cao thượng kia Không muốn lấy mấy người vợ một lúc Vì bị người khác thao túng Mất đi tự do Tại sao nhất định Cứ phải là như thế Được thôi Con thừa nhận con kém cỏi Con ích kỷ Con thẹn thùng Con vật chất Con tham lam Con đáng đời Con không có ưu điểm nào khác Từ trước đến nay, con chưa bao giờ phủ nhận quyết điểm của bản thân. Thế nhưng cho dù có kém khỏi đến đâu, con cũng là một con người, con cũng có tình cảm. Lẽ là tình cảm muốn thu lại là có thể thu lại ngay được sao? Rút được bài học từ mẹ con, từ nhỏ, gì không ngừng dạy dỗ con, gì có biết, con chẳng khác nào một con ním, lập lên biết bao nhiêu tuyến phòng thủ, bảo vệ bản thân vô cùng kỹ càng. Đương nhiên là con sợ, phải chịu tổn thương, con cũng không muốn yêu anh ấy, con vẫn muốn trốn tránh anh ấy. Thế nhưng con không thể nào khống chế quản thuốc trái tim của mình Đúng thế, cho dù một từ tin tưởng ở giữa cũng sẽ có một từ nói dối Thế nhưng, cho dù chỉ là nói dối thì đã sao chứ Nếu như nói dối có thể khiến cho bản thân vui vẻ hơn một chút Tại sao lại không sống giả dối cho rảnh nợ Nhất định phải phá vỡ lớp giấy mỏng manh ngăn cách đó Yêu hay không thì có quan trọng gì chứ Tại sao con lại phải để tâm nhiều đến thế Bây giờ anh ấy đi mất rồi Có phải, nhất định, muốn con có cái kết cục như mẹ con thì gì mới vui đúng không? Viên mộng lộ im liềm, từ nhỏ đến lớn, và chưa bao giờ thấy viên nguyện chi khóc lóc, thảm thương đến mức độ này. Con về phòng trước đây, viên nguyện chi cúi đầu, đưa tay gạt hết nước mắt trên mặt, quay người đi rồi nhanh chóng bước về phòng mình. Thứ cô gạt đi không chỉ là nước mắt mà còn là lớp thành chi xây đắp để bảo vệ bản thân. Ở bất cứ vấn đề gì cô cũng có thể không cần giữ thể diện thế nhưng trong phương diện tình yêu cô luôn giữ cho mình một trái tim kiêu ra đạii cát từ nhỏ đến lớn nhận được sự dạy dỗ tận tình của gì cô sẽ đắp cho mình một tòa chỉ vừa cao vừa dàiy sau cùng người và căn thành trì đó không phải ai khác mà chính là cô phải chăng bảo vệ quá tốt cho nên chỉ cần nhận một vết thương nho nhỏ tiếp đó thêm một trận Mưa to gió lớn dồn đến Là không thể nào chống đỡ nổi Vì thế mà viết thương Ngày càng sâu hơn nặng hơn Viên mộng lộ thẫn thờ Nhìn theo bóng dáng của viên nguyện chi Trong miệng không ngừng lầm bấm Lão nương tuổi còn trẻ Đã mang theo con danh này đi khắp nơi Rời khỏi quê hương Tay cầm khố, tay cầm bình sữa đã là vì mùa nó giống hệt mẹ nó Như trước đây sao Còn nhà đầu chết tiệt Bên ngoài chịu bất ức Vậy mà chịu đến tận bây giờ Mới dám nói ra Viên nội chi quay về phòng mình, nằm phên xuống giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không thể nào ngừng lại được. Cô đưa tay lên cao, che đôi mắt của mình lại, chỉ có như vậy cô mới có thể ngăn chặn triệt để ngọn nguồn đau thương. Viên mộng lộ bước vào phòng cô, ngồi bên cạnh giường, châm một điếu thuốc. Viên nội chi khẽ cất tiếng, gì có thể ra ngoài hút thuốc được không? Ở bên cạnh kỳ nguồn tắc lâu ngày đã thành thói quen, giờ cô chẳng thể nào chịu nổi. Mùi khói thuốc nữa Viên bộng lộ liền dập tắt điều thuốc Vừa mới châm rồi nói Có điều gì không thoải mái Thì nói mau ra Đừng giữ trong lòng Dễ dàng già lắm đấy Con chẳng quan tâm nữa Nếu như bây giờ có thể già đi Nói không trường ngày mai Con nhắm mắt xua tay Lại làm phiền người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Cái con xanh con này Bộng lộ có mệt mỏi quá Con muốn ngủ một lúc Liên giờ ăn cơm Dì gọi con dậy nhé Nói xong Cô liền quay người Đắp chăn Chùm kín cả đầu Đến buổi tối Viên mộng lộ nấu cơm xong Viên gọi viên luận chi dậy ăn cơm Viên luận chi Trốn trong chăn Không biết đã khóc bao nhiêu lâu Đầu óc u mê Mắt nhắm lại Không bao lâu chỉ vào giấc ngủ Ngày nào viên mộng lộ Cũng cản nhằn toàn vãn nhất định là kiếp trước Đã thiếu nợ viên luận chi Cho nên kiếp này Bị trời phạt phải hầu hạ chăm sóc tiểu tổ tông này Sau mấy lần gặp hỏi được mọi chuyện từ miệng của viên luận chi bà đã hiểu được đại khái đầu đuôi câu chuyện lại bắt đầu khuyên bảo con nhà đầu ngốc nghếch của mình mọi chuyện phải nghĩ thoáng ra cũng đâu có ai nói cuộc đời này không có đàn ông thì không thể sống tiếp được chứ cũng giống như bà nửa cuộc đời này đều sống như vậy rồi vẫn bình an nhưng không đấy thôi Thêm vào đó, tiền bạc sang loa kia quyến rũ biết bao Đàn ông đẹp trai đến đâu cũng có một ngày nhan sắc tàn tạ Thế nhưng, những tờ giấy bạc kia canin lại càng khiến người ta vui sướng Càng nhìn lại càng cảm thấy giá trị, phi phàm Cứ vài năm lại thay đổi kiểu dáng thiết kế, tươi mới và kích thích biết bao Thời khắc hết năm cũ, đó năm mới đã đến Thế nhưng, những bông pháo hoa rực rỡ, những giác hoa tươi thắm Chẳng thể nào thu hút được viên luận chi Trong những ngày tháng mọi người hân hoan Hạnh phúc đón năm mới Cô hoàn toàn nằm thẫn thờ trong phòng Hết rồi lại ngủ U u mê mê qua nốt năm cũ Ăn ăn uống uống ngủ ngủ Không những chẳng béo lên Mà càng ngày càng thêm gầy cuộc Héo hơn Ráng vẻ tiêu tụy này của cô Khiến cho ai gặp cũng phải xót ra đau lòng Viên mộng lộ không chịu đường được Nhìn cô thế này mãi Nên đánh mắng thậm tệ bắt cô quay về thành phố làm việc. Kể từ sau khi kỳ nguồn tác ra đi, viên đoạn tri không còn nhìn thấy anh lần nào nữa, ngay cả cuộc điện thoại cũng không có. Các đồng nghiệp trong công ty thi thoảng lại có người hỏi cô. Chi Chi à, có phải kỳ tổng từ trước rồi không? Tại sao từ sau dịp nghỉ Tết không thấy anh ấy đến công ty nữa? Em cũng không biết nữa, mọi người đi hỏi tăng tổng ấy. Cô nhớ chăn đôi mày ra trả lời, trái tim đã đau đến ứa máu. Hạ Nguyệt Cúc kéo cô vào một góc, rồi thì thầm riêng tư. Hỏi rằng có phải cô thật sự không biết kỳ tổng đi đâu không? Kể từ sau khi kỳ ngôn tắc làm quản lý bộ phận thị trường ở Tàng Thị, tất cả mọi người đều rất nề phục anh. Bỗng nhiên, thấy bao nhiêu ngày rồi mà không thấy anh ấy đến công ty, mọi người cảm thấy khó thích ứng, tất cả mọi việc to nhỏ lại phải trực tiếp đi hỏi tang Tổng. Nói cho cùng... Tan Tẩm cũng là bà chủ, biết gì cũng phải đối diện trước mặt bà chủ, đương nhiên cảm thấy không thoải mái rồi. Biên luận chi thật sự không biết anh đã đi đâu, nếu như cô biết, được thì mỗi ngày. Không cần phải ngồi thẫn thờ trước máy tính, lặng người nhìn cả gian phòng làm việc, trống rỗng, không còn bóng dáng anh. Để rồi một lát sau đấy, kinh ngạc nhận ra tờ báo đặt dưới bàn tay đã chi chít viết đầy 3 chữ, kỳ ngôn tắt. Để cho bản thân không còn suy nghĩ linh tinh nữa, cô lấy lại tinh thần, vào quyết tâm cao độ, giải quyết hoàn mỹ, mỹ mãn tất cả các công việc đang làm, đi đến nữa công trường cần phải đi. Thôi thúc đòi nợ những nơi cần đòi, cố gắng để cho bản thân không có gì khác biệt so với mọi khi, vật cứ cười cười nói nói, vui vẻ, hân hoan cùng các đồng nghiệp khác. Thế nhưng, mỗi khi yên tĩnh một mình, trái tim cô lại nói đau như bị hàng trăm, hàng nghìn mũi kim đâm vào. Chạy đôn chạy đáo suốt cả một ngày, mệt mỏi, rượu rã cả thân người. Cô bước vào trong thang máy, tựa người vào tường thang máy. Vừa mới quay về vị trí của mình, Mã Hồng Diễm, tốt bộ phận, thư kỳ giám đốc, liền chạy đến chỗ cô nói. Chị chị chi chúc mừng chị, chị sắp được quay trở lại phòng, thư kỳ giám đốc rồi đấy. Biên nội chi, nhìn Mã Hồng Diễm rồi nói. Không hổ danh, đã đi theo chị, đây nhiều năm, tin tức lúc nào cũng nóng hổi nhất. Có điều ngay bản thân chị còn chưa biết Chị sắp được chuyển về Làm sao mà em biết được Lúc nãy khi ở trong ta máy Tăng Tổng gặp cô mà chẳng hề nhắc tới chuyện này Đương nhiên là em nghe nói rồi Em nghe ai nói hả Viên nội chi ngờ ngờ Sáng nay Tăng Tổng bàn chuyện quảng cáo Cùng với Tăng Tổng bên MK Em vô tình nghe được Hai người nhắc đến Kỳ Tổng Đại Khai nói Nửa năm trước ngay khi mời Kỳ Tổng Sang bên tập đoàn mình làm việc, anh ấy đã nói thẳng vào với Tăng Tổng rằng Không thể bảo đảm được thời gian làm việc ở tang Thị nếu như may mắn, sẽ ở lại đây làm việc luôn. Nếu như có điều gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ có thể làm đến hết tháng 12 năm ngoái thôi, vừa chưa vào giờ ăn cơm. Tiểu Hiền đã tìm người bên bộ phận nên sự hỏi qua, người bên đó khẳng định chuyện này. Cho nên, vào lúc Kỳ Tổng tới đây làm việc, Tăng Tổng đã chuẩn bị trước việc phải hải chuyển giao lại. Bộ phận thị trường vào cuối tháng 12 Tan tổng vô cùng tin tưởng và năng lực làm việc của chị Cho nên mới sắp xếp cho chị Đi theo trợ lý cho Kỳ Tổng Như vậy, một ngày nào đó bỗng nhiên anh ấy đi mất Chị cũng có thể tiếp quản công việc đấy luôn Có điều thật không ngờ Kỳ tổng thật sự nói đi là đi luôn Lúc đầu bọn em Con tưởng anh ấy đi công tác Thật không ngờ lại thôi việc luôn Trước khi tới thang thị Anh ấy đã chuẩn bị từ trước trước Đứa mắt Nhìn về bộ bàn ghế to đẹp trong phòng làm việc Trái tim cô bị bóp nghẹt lại Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở Không muốn chạm vào vết thương sâu ắn Đau nhói trong lòng mình nữa Hai tay cô nắm chặt lại Cố gắng để cho mình Nhìn trông bình tĩnh, thản nhiên nhất Cô nhìn mã hồng diễm Cười dối nói Em chạy sang tận bên này Chỉ để bảo với chị chuyện này thôi sao À đúng rồi Chuyện nữa là em quên khuấy đi mất Tăng Tổng bảo chị quay về văn phòng thì sang gặp chị ấy luôn. Mã Hồng Diệm nói Cô rất tò mò tại sao lúc nãy gặp nhau ở thang máy chị Tăng không trực tiếp nói về cô luôn. Ừ chị sẽ qua bên Tăng Tổng ngay đây Cảm ơn em. Nói xong cô liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Vào phòng tổng giám đốc Hiên lợi chi ngồi im trước mặt tang Du Tăng Du nhấp một ngụm trà niềm cười nhìn cô rồi nói Em đã ở bộ phận thị trường Được nửa năm rồi đến nhỉ, trong đen đi nhiều, chêm da cũng phải ra, công trường không ít. Thế nào, thu nhập có phải đã tăng hơn trước ra nhiều không? Biên luận chi mỉm cười khổ sở, mở miệng đáp. Cũng may nhờ Tăng Tổng cho em cơ hội được thăng tiến. Tăng Du gật đầu rồi nói. Mấy hôm nay chắc vất vả lắm nhỉ, các khoản nợ thu hồi ra sao rồi? Biên luận chi nhanh dòng báo cáo tóm tắt công việc mấy ngày hôm qua. Trước khi kỳ ngôn tắc mất tích, đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ở đâu vào đấy, cho nên cô cũng khá nhàn nhã, thành thơi. Hôm nay chỉ phải đi đòi hai khoản nợ nữa là xong. Thang Du lại gật đầu rồi nói tiếp. Ừ rất tốt, tóm lại là khả năng mặt dày của em, cũng có đất dụng võ, rất thích hợp làm trong bộ phận thị trường. Xem ra con mắt, nhìn người của kỳ ngôn tắc cũng rất chuẩn xác. Quyết định cho em chuyển sang bộ phận này là rất sáng suốt. Viên đợi chi hoàn toàn im lặng Thì ra trong đôi mắt của Tang Du Tang sư tỉ Cô lại là con người có khả năng mặt dày Có điều kỳ côn tắc Cũng thường xuyên bảo cô là người mặt dày Thật ra cô cũng tỏ ra rất nỗ lực Không phải mỗi một người mặt dày Đều có thể nỗ lực đến mức độ như cô Về chiếc bệ sĩ chạy đôn chạy đáo khắp nơi Tang Du lại nói thêm Hôm nay gọi em đến đây Là muốn nói với em một việc Kỳ tổng đã chính thức từ chức vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái Cho nên công việc quản lý của bộ phận thị trường lại do chị đảm nhiệm Chị sẽ tạm thời kiêm nhiệm chức tổng giám đốc thị trường Nếu vậy thì em sẽ lại là trợ lý của chị Chị đã suy nghĩ qua rồi, chức vị của em không đổi, tính chất công việc không đổi Muốn trưng cầu ý kiến của em đôi chút Bây giờ em muốn tiếp tục làm ở bộ phận thị trường Hay quay về bộ phận thư ký giám đốc Nghe sự thật kỳ ngôn tắc đã xin từ chức từ ngày 31 tháng 12 năm ngoái lần nữa từ miệng của Tang Du viên nội chi lóng ngóng như hóc xương cá hắng rọng một hồi lâu rồi mới có thể thua ra vài lời Tang Tổng, em muốn hỏi một chút ngày 31 tháng 12 năm ngoái chính Kỳ Tổng đã đi thân từ trước với chị sao? Tang Du câu chặt đoan mày lại suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn cô một lúc sau mới nói chị tưởng là em đã biết rồi Tiên Luận Chi mỉm cười để khổ sở, lóc đồng nói Trước đây em chưa từng ng nghe anh ấy nhắc tới, em cảm thấy vô cùng bất ngờ Hai người có mối quan hệ làm việc mật thiết Nếu như để cho các đồng nghiệp trong công ty biết rằng họ đang hẹn hò, yêu đương Thì thường ngày khó tránh được việc bị mọi người lôi ra nói đùa, trêu chọc Hơn nữa, đôi khi làm việc cũng khó tránh khỏi bất đồng quan điểm, khó tránh gây gót xử cho người kia Vậy nên, để tránh những phiền phước không đáng có, cô với Kỳ Ngôn Tắc đã thương lượng với nhau từ trước. Đợi sau khi đăng ký kết hôn xong, người quăng cho mọi người một tấm lựu đạn, máu đỏ báo hỷ Thu về một món lớn. Cho nên tạm thời trong công ty, không có ai biết hai người đang yêu đương. Hơn nữa, quan hệ của bọn họ còn sâu sắc đến mức chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tang Du nắm chặt hai tay lại, nhìn viên luận chi một hồi lâu rồi nói. Không muốn nói điều gì với chị hay sao? viên luận chi ngẩn đầu lên nhìn Tăng Du, ánh mắt lấp lánh khi nãy, phủ nhòa một lớp xương. Cô mím sật môi, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng đáp lại. Tăng Tổng, có thể nói cho em biết, lúc trước, làm thế nào mà chị kéo được kỳ ngôn tắt về tàu đoàn mình làm việc không? Tăng Du nhẹ nhách đôi mày của mình rồi nói. Khoảng đầu năm trước, chúng ta đã giành được dự án khách sạn Hoàng Đình. Ngày thứ hai sau bổ tiệc mừng công, chị nghe nói Kỷ Ngôn Tắc đã rời khỏi công ty JD Sau đó chị liền lấy thân phận, sư tỉ hẹn Kỷ Ngôn Tắc ra ngoài nói chuyện. Chị hỏi cậu ấy sao lại rời khỏi GD, cậu ấy nói đã đến lúc cần làm vậy. Chị muốn mời cậu ấy giúp đỡ cho tập đoàn tăng thị của chị, hỏi cậu ấy có yêu cầu gì đặc biệt không? Kỷ Ngôn Tắc liền nói nếu như tìm được bán giã, cậu ấy sẽ làm việc luôn cho tăng thị. Nếu như không được thì chỉ có thể làm việc ở Tàng Thị đến hết ngày 31 tháng 12 năm đó thôi. Nếu như một ngày nào đó cậu ấy đột nhiên biến mất thì cũng không thể bàn giao lại công việc cho công ty. Nếu như chị có thể chấp nhận được thì cậu ấy sẽ đến làm, nếu như không thì đành thôi. Vào lúc chị chuyển hợp đồng cho cậu ấy thì cậu ấy cũng chuyển cho chị thư xin từ chức với ngày tháng là 31 tháng 12. Trái tim của viên luận chi có thắt dữ rồi, như bị ảnh đó bóc nghẹt. Tang Du nhìn thấy thái độ lạc thường trên khuôn mặt cô, liền gọn nhẹ lên mặt bàn rồi nói Chi Chi, tuy rằng chị không biết giữa em mà Kỳ Ngô Tắc suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại gái, chị cũng nắm được vài tình hình. Em không cần nói điều gì cho chị, chị cũng không hỏi nhiều. Nói cho cùng, đây cũng là chuyện riêng của hai đứa. Có điều, từ bộ dạng của em lúc nãy, chị nhìn thấy hình ảnh của mình đúng một năm trước chị đã dùng khoảng thời gian 5 năm để chờ đợi cho nên chị biết được chờ đợi một người là chuyện không dễ dàng nói một câu thật lòng chị cảm thấy vô cùng tiếc cho hai đứa tan du nói những lời này với viên luận chi tốt tế là muốn ám chỉ kỳ ngôn tắc đã yêu thầm cô từ rất lâu rồi thế nhưng đến tay viên đoạn chi nó lại biến thành một ý nghĩa khác chị đang khuyên cô nên từ bỏ chờ đợi một người cô mỉm chặt môi cúi đầu thấp xuống không nói lời nào. Tăng Du nhìn thấy phản ứng của cô, chỉ biết tha dài một tiếng, rồi bổ sung thêm một câu. Cho dù em đưa ra quyết định như thế nào, chỉ cần em tin chắc vào bản thân mình là được rồi. Quyết định ở lại bộ phận thị trường, hay quay về phòng trợ lý tổng giám đốc. Cô U sở đáp lại, em sẽ quay về phòng trợ lý tổng giám đốc. Tăng Du liền nói, được thôi, hoan nghênh em trở lại. Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, viên đoạn trí đi thẳng vào phòng vệ sinh. Khó khăn lắm, cô mới bình ổn được tâm trạng trong cả tháng nay. Không ngờ, lại một lần nữa chào dâng dữ rồi. Anh một tay cầm thư tuyển dụng, một tay cầm thư xin từ trước, thì có gì không đúng? Tìm không được bà xã, chuẩn bị sẵn cho việc rời đi, thì có gì là sai? Viên đoạn chi ngu ngấp, không phải ngay từ lúc ban đầu, cô đã tự sẵn bản thân mình hay sao? Nếu như chịu chấp số phận ngay từ ban đầu, chiếm lợi, Từ một người đàn ông thì đã sao chứ? Chỉ cho phép đàn ông chiếm lợi từ phụ nữ, lẽ nào không cho phép phụ nữ vùng vẫy, đòi quyền lợi hay sao? Thật ra là do cô đã quá tham lam chăng Cho nên sau khi có được đáp án này, cô mới cảm thấy như cả thế giới, đều có lỗi với bản thân vậy. Cô đâu phải là tiên nữ dáng trần cũng đâu phải thiếu nữ xinh đẹp tài giỏi. Cho nên hãy để cho mọi chuyện được quay trở về với mốc ban đầu. Giao kèo nửa năm, anh đem căn nhà sang trọng và chiếc xe hơi đắt tiền cho cô, đó mới chính là những gì cô đáng được nhận. Cô ra sức lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn trào khỏi bờ mi, cô ôm lấy khuôn mặt, ngồi trên bần cầu khóc không thành tiếng. Mấy cô làm việc, ra vào trong phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng khóc, liền gõ cửa hỏi thăm. Viên luận chi vội vã lau khô nước mắt, giả vờ không sao, rồi đáp lại một cách yếu ớt. Bà Di hàng tháng tới thăm, cháu chịu không nổi. Bà lên mỉm cười đáp À, cái đó thường thích làm phiền người ta Và mỗi dịp lễ Tết vui vẻ Dùng túi, nóng trường thử xem sao Khi nào về nhà Cháu thử nấu canh gừng với đường đỏ Xem có đỡ không nhé Cháu cảm ơn cô Viên luận chi khẽ mỉm cười Khuôn mặt khô rác, đau rát Sau khi viên luận chi quay trở về Phòng trợ lý tổng giám đốc Công việc cô vô cùng bận rộn Hàng ngay từ sáng đến tối Đều từ thủ ở chỗ khách hàng thậm chí còn đôn đốc đòi về khoản nợ từ năm ngoái đã được quy vào khoản hầu nhưng không hy vọng đòi lại tất cả mọi người ở trong bộ phận thị trường đều cảm thấy rất kỳ lạ Tại sao vừa mới đón kết xong con nha đầu này như thể biến thành một người khác đột nhiên im trầm chầm lặng hơn trước rất nhiều người nào người nấy đều hỏi thăm xem cô gặp phải vấn đề gì khi bị hỏi quá nhiều cô liền dở ra một chiêu vô cùng hữu hiệu giả vờ ngô Nhìm cười ngốc ngách rồi nói Em như vậy không được gọi là im ắng trầm lặng Mà phải được gọi là chín chắn Đằm tắm hơn Nói cho cùng cũng đã nhiều thêm một tuổi Đương nhiên là không thể nào ngốc ngách Ngáo ngơ như trước được Sau khi màn đêm buông xuống Cô thường im lặng một mình nằm trên giường Cuộn tròn người lại Dùng chân bọc quanh cơ thể Chui đầu vào trong chân để cho màn đêm ấm áp Bao quanh lấy linh hồn tàn vỡ của cô Có một lúc nào đó Trong bóng đêm, cô nhìn thấy rõ bóng dáng của kỳ ngôn tắc hiện lên. Người đàn ông khiến cô vừa đau lòng, vừa xót xa, vừa yêu thương lại vừa căm hận này, toát lên khí chất, khiến cho người khác khó lòng phản kháng được. Cô không kiềm chế được bản thân, vội vã tiến lại gần, đứng lại bị sức mạnh, vô hình đẩy mạnh ra xa. Hết lần này đến lần khác, sau cùng cô thương thích đầy mình, chỉ biết nằm đó mà nhìn hình bóng của anh từ từ tan biến. Lòng ngực dường như bị hòn đá lớn đè lặng lên, khiến cho cô bức bối khó chịu, nhưng lại bất giác mở miệng, hít từng hơi thở thật sâu. Thế nhưng, mỗi lần hít thở thật sâu, trái tim lại chuyển ra một nỗi đau đớn kỳ lạ, khó tả. Nỗi đau này theo mạch máu, lan truyền đi các các tế bào, bộ phận trên cơ thể.